Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục độc truyện trên kênh YouTube Trì Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và trong chương trình phát sóng kỳ này, tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập chính của bộ truyện Ép làm vợ lẽ, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Và trong bộ truyện này, Mỹ đã hy sinh tất cả, cô đã hy sinh cả tình yêu của mình Cô chấp nhận rời xa người mà cô yêu thương nhất Đó chính là cậu Vũ Để cho tất cả những người khác Được bình yên, được bảo toàn mạng sống Và cũng để bảo vệ cho người cô yêu Liệu rằng mối nhân duyên Giữa Mỹ và cậu Vũ Sẽ ra sao Liệu hai người họ có thể vượt qua được Những khó khăn thử thách để đến bên nhau hay không Và những con người độc ác kia Những thế lực ngầm Sẽ ra sao Có phải nhận lấy những hậu quả thích đáng hay không xin mời quý vị hãy cùng với tú quỳnh theo dõi nội dung của tập chính bộ truyện ép làm vợ lẽ mỹ thương cho tâm cô không biết oan hồn của tâm đang lưu lạc nơi đâu có rất nhiều khúc mắc cô muốn làm rõ một lượt Mị cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi Nguyên nhân thực sự cái chết của tâm Rất có khả năng Cô ấy biết được bí mật kia Nên mới bị bịt đầu mối như thế Mị ngồi trên mô đất, Tay dùng một hòn đá Cứ dậy dạch từng đường chằn trịch xuống đất Nét mặt buồn thiêu Thời gian mỗi lúc một gấp rút Nhưng cô không có cách hóa giải được Loại bùa ấy Cô cũng bắt đầu sợ hãi Nếu như mình bỏ mạng ở nơi đây Thì ai sẽ chăm sóc cho thầy bu? Mị là người tiếp xúc bùa ngải từ bé. Cô hiểu rõ sức mạnh vô hình của chúng. Con người không thể chế ngự được. Thế lực tâm linh. Cô cũng đã chứng kiến rất nhiều cái chết. Thậm chí chết trùm vì dính dáng tới bùa ngải. Nghĩ tới đây, cô bắt đầu lo lắng. Có những nỗi sợ hãi mà chẳng biết tâm sự cùng với ai. Bởi vì cô sợ khiến cho người bên cạnh cũng hoang mang suy nghĩ. Mị ngắt một ngọn cỏ cô cho vào mồm nhai đi nhai lại, trong đầu không động lại bất cứ cảm xúc gì. Bỗng dưng, hình ảnh một ngọn lửa bốc cháy dữ dội dần hiện ra. Lồng ngực mị bị co rút đau đớn. Cô không thể đứng dậy, miệng khô khốc, chân tay thì co quắp lại với nhau. Mị nhận ra điều chẳng lành nên cắn chặt vào môi tới bật máu, mắt nhắm nghiền, Tình tâm như đàn độc thần chú. Khoảng gần nửa canh giờ, Những biểu hiện này mới biến mất. Cô ngửi rõ mùi tanh của máu đang ở xung quanh đây. Xích chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cô đã hồn lìa khỏi xác. mây nằm hẳn suốt đất, ngẩng mặt lên trời. Bầu trời hôm nay đẹp lắm, rầm mát. Những cánh chim đang thông thả nhào lượng. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm mấy sợi tóc trên trắng cô cứ bay phấp với không ngừng. Đang thả hồn theo mây gió, thì một dòng tay quen thuộc, Ôm chặt lấy mị Cùng giọng điệu trầm ấm Sao mời lại ra đây Mợ lại đang nghĩ về chuyện kia phải không Mị không đáp Cô nép sát vào người cầu vũ Lần đầu tiên cô chủ động tình cảm như thế Có lẽ mị đã quá mệt mỏi Cô kiệt sức Nên chỉ muốn bấu díu lấy bờ dai dựng chắc ấy Cô muốn được bình yên Dù chỉ một ngày Nhưng điều đó quá đổi xa vời. Hai người cứ im lặng như thế Họ không nói, cũng chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì. Họ chỉ muốn được ở cạnh nhau, mãi mãi bình yên tới như thế. Vụ biết mình quá ngu ngốc vì đổ thêm dầu vào lửa. Cậu cũng biết tính mạng của mọi người tính bằng ngày, thậm chí bằng cả canh giờ. Cậu cũng nghĩ nát ốc, cắt các cách nhưng mà chẳng ăn thua. Thú thực, vụ đã có những lúc muốn sụp đổ. Trong phủ, trầu bắt đầu lăn ra chết và súc da cầm. Cũng chẳng hiểu sao đồng loạt chết luôn. Những người có kinh nghiệm, dù họ hiến đủ mọi cách để cứu chữa, nhưng không ăn thua. Chúng chết nhanh tới nỗi người ta trở tay không kịp. Ông hội đồng thì chỉ còn chút hơi tàn Ông nằm bất động trên giường, không hề biết đến mọi thứ tồn tại xung quanh. Bà cả thì lo tới mất ăn mất ngủ. Bà nghe tin mợ xính bị ốm, thì sai người làm con gà hầm cho mợ ấy, rồi đích thân mang sang cho con dâu. Sính lúc này nằm bẹp trên giường Mặt mày trắng mệt Phía dưới có cái thào mật xanh Mật vàng đủ cả Sính thấy bà cả thì cố gượng dậy Nhưng đầu đau như búa bổ Bù thông cảm Con mệt quá Hôm qua hình như con ăn trúng thức ăn Có vấn đề nên nay đau bụng lắm Con phải cẩn thận chứ Bây giờ thay đổi thời tiết Nhiều bệnh nữa Con phải tự chăm sóc bản thân Để có gì còn chống chọi được với bệnh tật Bù chỉ mong hai đứa con Nhanh chóng có con Để bù bế bỏng Chứ kiểu này Bù đoán cũng chẳng sống được lâu Thầy con Thì mang trọng bệnh sức ông ấy yếu lắm Không biết sẽ đi lúc nào nữa Bù đừng quá lo lắng Thầy nhất định sẽ khỏe lại thôi Sáng giờ Bù cũng chưa ăn luôn sao Bù ăn đi Rồi tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút Bù không đói, khi nào đói thì mua ăn. Gà hầm nóng hổi đó, con ăn luôn chứ không ngụy tanh khó ăn lắm, để bù xúc cho con. Bà cả múc một thìa đưa lên miệng cho xính, nhưng mà người thấy mùi này cô không chịu được, mà hãy tay bà ra rồi nôn hết xuống cái thau Xính khổ sở, đập mạnh tay vào ngực, cô muốn nói lời xin lỗi nhưng vẫn không thể nào nói được, khi nôn sạch sẽ mọi thứ trong bụng. Cô nằm bẹp xuống giường mệt mỏi. Con mệt quá. Con ăn không đuổi. Bù để đó chút con ăn. Con nằm cho lại sức đã. Bà cả chỉ khẽ gật đầu. Bà cũng khích lệ con dâu cố gắng vượt qua. Chút nữa bà sẽ sai thầy lang khám bệnh giúp cho Sính. Nhưng mà Sính kiên quyết không chịu. Cô nói hết hôm nay nếu như không đỡ sẽ ra ngoài khám. Hồi nãy cậu Hưng đã ra ngoài mua thuốc cho cô. Bà cả nghe thế cũng không làm khó nữa Mà dặn Sính nghỉ ngơi Tí dậy nhớ ăn cho hết Bát gà bà đã hầm Cô cố cười rồi tỏ ra mình không sao Để bà ấy khỏi lo lắng Sau khi bà cả đi khỏi Sính khổ sở chiến đấu với cơ thể Chưa khi nào cô thấy mệt rũ rượi như thế Tùy bụng đói mèo Nhưng mà không ăn được bất cứ thứ gì Cứ ăn giàu lại nôn sạch ra Sính nhớ lời mì dặn Cô cũng sợ bị người khác phát hiện chuyện mình có thai nên cố gắng kiềm chế những trận nôn nhưng lực bất tòng tâm. Sau khi nằm nghỉ một lúc, bụng cô réo ầm mỹ khiến lấy hết sức chống tay dựa đầu vào tường ngồi dậy. Cô run rẩy đợi lấy bác cháu, ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống đất thì giật mình khi thấy đàn kiến chết trong chỗ nước gà hồi nãy bị đổ. Sính không dám tin đây là sự thật, cô nín thở để thật bình tĩnh. Đặt bắt hầm gà xuống bàn, rồi đi quan sát xem liệu mình có nhìn nhầm hay không. Rồi nhận ra cái kết thật ê trẻ. Cô cười như điên dại, nước mắt cứ vô thức rơi lã chả. Không ngờ, ngay cả bà nội con cũng muốn hại con. Đúng là phủ này nguy hiểm quá. Cô phải kiên cường để cùng mẹ chống đỡ mọi sóng gió. Còn nhất định phải thực bình an. Sính cũng chẳng có nhiều thời gian để suy ngẫm nữa. Cô đổ hết bát canh vào cái thau, rồi đốt sâu xuống gầm giường. Cô định bụng chút nữa sẽ nhờ người hầu mang đi đổ. Cô muốn gặp Mị mà không biết cô ấy đang ở đâu. Cả buổi không thấy bóng dáng. Sính lưỡng lự một chút rồi quyết định sẽ nói hết mọi chuyện cho Mị nghe. Dù sao bây giờ trong phủ cũng chỉ có mình cô ấy là đáng tình nhất. Ít ra Mỹ không bao giờ muốn hãm hại Sính cô ấy cũng đã từng cứu giúp xính những lúc nguy nan nhất ngay cả khi cô bị trúng bùa cũng được mị dạy giúp Sính ngồi dậy cho thư thái đầu óc rồi quyết định bưng cái thau kia đi đổ để không bị ai phát hiện ra cô mang thau tuốt ra phía sau giường vừa đổ xong thì gặp mị đi cùng với cậu vũ chẳng hiểu sao vừa thấy mị Sính đã hoa khóc như một đứa trẻ mị không hiểu chuyện gì nhưng cũng ôm chặt lấy cô Vỗ nhẹ sống lưng an ủi Cô sao thế Sính càng được thế khóc to hơn nữa Cả người quấy lành toát Khiến cho mị lo lắng Đừng khóc Lại đây có chuyện gì nói với tôi mị ơi Tôi đói Tôi mệt quá Với lại Nhận thấy cậu Vũ cũng ở đây Sính e già rồi kéo mị lại góc khác Cô ghé sát tay mị lẩm bẩm Như sợ người khác nghe thấy Hồi nãy bu chồng Mang bát gà hầm cho tôi ăn Tôi chưa kịp ăn thì phát hiện ra Trong đó có độc Hả? Sao cô biết trong đó có độc? Lúc bà đút cho tôi Nhưng tôi lỡ tay đụng trúng Nên bị đổ xuống đất Một tí sau tôi thấy đàn kiến Bò giàu đều chết hết Xích chút nữa mẹ con tôi Cũng đi tông luôn rồi Thì bà cả có phản ứng gì không? Bà ấy không biết. Bà ấy rời khỏi phòng thì tôi mới phát hiện ra. Bây giờ tôi rối trí quá. Không biết phải làm sao cho ổn nữa. Cô cứ tỏ ra bình thường đi. Tuyệt đối không được để sơ hở hay tỏ thái độ. Cứ từ từ chúng ta điều tra rõ ràng. Sau này, mỗi khi ăn uống nhất định phải thử qua cái trăm bạc. Nếu như nó đổi màu thì chắc chắn trong đó có độc đó mị, mị ơi, liệu rằng chúng ta có an toàn tới khi tìm được hung thủ không cô? Chứ tình hình kiểu này tôi muốn phát điên lên mất, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện không đâu. Bao nhiêu nguy hiểm cứ rình rập, tránh được nạn này lại gặp nạn khác. Đừng lo lắng quá mức, sẽ ảnh hưởng tới em bé đó. Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn sát cánh bên cô. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy coi như đây là nghiệp chúng ta phải gánh lấy. Trả nghiệp xong, mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi. Phụ thấy họ tâm sự với nhau thì lặng lẽ rời đi. Dù sau khi chứng kiến vợ mình và chị dâu thân thiết, mở sính không ganh ghét mị như trước thì cậu cũng an lòng đôi chút. Còn tình cảm của hai anh em họ thì vẫn chưa thay đổi nhiều, nhưng cũng không đến mức ghét nhau như kẻ thù. Cậu hưng dạo này không còn tị nành hay kiếm chuyện, cậu ấy cả ngày cứ ra ngoài đồng. Nghe bảo cậu ra đó trồng còi đám người làm, đồng thời còn mở một trại nuôi tôn. Từ ngày bị ma nhập, cậu ấy như biến thành người khác, tính cách nhã nhặn hơn, không cấu bẩn, cục súc, cũng chẳng quan tâm tới phủ nữa. Thỉnh thoảng cậu ấy có nói, thầy bu mình chết rồi, muốn thắp cho họ nén hương, nhưng cũng bị những người xung quanh nhìn như sinh vật lạ, rồi dội dàng bỏ đi, tỏ ra vô càng. Vũ đi tới phòng thầy để xem tình hình, ông ấy lúc này đã yếu lắm, như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một cơn gió to lướt qua cũng sẽ tắt liệm ngay. Vũ thở dài ngồi trên giường, cậu nắm lấy bàn tay gầy gục của thầy mình nhắm mắt lại, Vũ nhận ra thầy mình sống không nổi qua đêm nay, mạch độc của ông rất yếu. Bất giác của hồng cậu nghẹn lại, sống mũi cai xẻ, cảm giác chứng kiến người thân của mình từ giá cõi đời này. Thật không có từ ngữ nào miêu tả được nỗi đau đó. Vũ cứ ngồi bần thần, cậu không nói bất cứ điều gì. Mắt thì nhìn chầm chầm vào khuôn mặt hốc hát, gầy của ông hội đồng. Cậu lực bất tổng tâm, chẳng thể níu giữ được, chút sự sống mong manh cho thầy mình. Mọi cảm giác cứ như sụp đổ trước mắt, bây giờ chỉ có thể đứng im chịu trận. Bất giác, ngón tay áp út của ông hội đồng, khẽ cử động, làm cho Vũ giật mình. Cậu áp sát khuôn mặt vào gần mặt thầy mình, rồi hỏi nhỏ. Thầy thấy trong người thế nào rồi? Ông hội đồng khẽ dựt hai mí mắt, một giọt lệ cứ dậy chảy xuống. Vũ biết thầy mình có điều trăn trối, nên nói tiếp. Thầy muốn nói chuyện gì với con? Ông hội đồng nặng nhọc chớp mắt, nhưng chẳng thể nói được lời nào. Vũ khá ngạc nhiên, rồi cậu lại thắc mắc thầy hiểu con nói không nếu thầy hiểu thì chớp mắt một cái cô ấy vừa dứt lời thì ông hội đồng dội dàng chớp mi mắt vụ có chút hy vọng đang tính hỏi tiếp thì bà cả đẩy cửa bước vào bà nhỏ nhẹ thầy con vẫn đang yếu chút nữa ông vĩnh lập đàn cầu siêu ông ấy bảo để cầu xin trời đất chỉ cần thầy con qua được đêm nay thì mọi thứ sẽ ổn thỏa gia cầm gia súc ở trong phủ mình chết nhiều lắm, chẳng ai tìm ra lý do. Bù sai cái thằng tí kêu người tới xem xét tình hình, nhưng mà giờ họ thấy phủ mình đều tránh như tránh tà, chẳng ai dám tới. Dù trả bạc hậu hĩnh thì họ cũng không cần đâu. Bù nghe láng mắng, quan trong triều đình còn cử người xuống đây thám thính điều tra, không biết họ có thu được bằng chứng gì hay không nữa. Bà cả vừa nói. Như sụt sùi như sắp khóc, Cầu Vũ không đành lòng nhìn bu mình như thế, nên an ủi. "Chúng ta chẳng làm gì có tội hết, bu không cần sợ đâu. Nếu như ai hỏi thì cứ chối là xong. Bà hai với ông kỳ chết là do bị thương hàn, gia súc, gia cầm cũng bị dịch nên mới chết hàng loạt như thế. Muốn bắt người hay buộc tội cũng phải có tang chứng, vật chứng đàng hoàng, đâu phải quy tội gì cũng được chứ?" Bà cả nghe con trai nói thế Thì cũng có chút an tâm Bà nhắc lại lời ông Vĩnh Nè Bù bảo Hay là con lập thêm vợ mới đi Ngay cả ông Vĩnh cũng nhắc tới chuyện này Nếu như con cố chấp với mình con Mỹ Bù sợ phủ mình không qua được Nạn diệt dông Sau bao nhiêu chuyện Bù không dám cấm cản con Bù chỉ hy vọng Con sẽ suy nghĩ lại thôi Bù à còn đã nói với bù, cậu ấy còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng chân chạy huỳnh huệ, tiếng gia đình gấp gáp. bà ơi, cậu ơi, quan phủ tới, họ đến cổng rồi. bà cả mặt sám ngoắc, bà đứng không vững phải díu chặt lấy cánh tay con trai. vũ đỡ bù ngồi xuống bên cạnh giường. vũ cứ ở yên trong đây chăm sóc cho thầy đi, chuyện còn lại cứ để con lo cầu vừa ra tới sân Thì đã thấy rất nhiều quan lính Mang theo gậy gộc, đào kiếm Đi đầu là hai người đội mũ quan Một ông là quan thượng Trên tay còn cầm cái tâm Đàn bình thẳng, xỉa răng Ông ấy nhìn về phía vũ Hất hạm Tao nhận được tin báo phủ này chơi bùa ngải, Chữa chấp người biết kinh dịch Tội che giấu phạm nhân Trong luật lệ đã ghi rõ Sử tử cả phủ Cứ ngỡ Vũ sẽ kinh hãi mà liên tục thanh minh, chí ít giàn sinh hoặc lạy lục giàn bạc để mình được tha tuổi. Nhưng mà không ngờ cậu ấy vẫn hiền ngang, không hề có dấu hiệu lo lắng. Cậu Vũ bình thản đối chất trực tiếp. Vũ tôi xưa này chưa khi nào dám bao che những kẻ liên quan tới kinh dịch, bói toán hay là bùa ngải. Không rõ ai nghe được tin này ở đâu, hoặc chí ít cũng phải đưa ra bằng chứng cụ thể. Tôi biết Ngài công chính, liên minh, nhất định sẽ không tin những lời đồn thiếu căn cứ như thế. Còn nếu như Ngài có chứng cứ xác thực, thì chúng tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Quyết không oán thạng nửa lời. Quang thượng thư nhất miệng cười khay khẩy. Khu mặt của ông hiện rõ dễ nhàm hiểm. Đúng là gái đĩ già mộn. Đứa nào chưa chết cũng gân cổ cãi mình vô tội cho bằng được. Để tao coi, mày to mồm được đến khi nào? Quân đâu? Lục soát. Dù lục tu phủ này cũng phải tìm được cho ra chứng cứ. Quân lính đi theo, ngay lập tức tuần lệnh. Bọn chúng chia nhỏ thành từng tốt, đi khắp phủ để kiểm tra. Ông Nghiêm yêu cầu toàn bộ gia đình tập trung lại đây để tra hỏi. Khi tất cả mọi người có mặt đông đủ... Ai cũng co rúm vì sợ bị liên lụy Ông đi dòng một lượt Rồi nói bơn quơ Bao che cho chủ nhân làm sẵn Làm bậy là tội chồng tội Nếu như trong các ngươi Ai dám đứng ra tố cáo Và chỉ điểm Thì sẽ được xóa tội Dù sao các ngươi Cũng chỉ là người ở đợ Đừng có ngu mà mất mạng oan Từ trước đến nay Bói toán là tội chết Khỏi cần nói thì ai cũng biết Đừng có sức lừa ưa nặng. Mùi sát khí bao trùm lấy căn phòng này. Những người làm cứ liếc nhìn nhau, không ai dám đứng ra kể rõ mọi chuyện. Bất giác, ông nghiêm lại chỗ của sen. Con bé sợ xanh mặt như nhái. Nó bất ngờ ngã quỵ xuống, xé rách một dạc áo quan Nhưng cơ hội ngàn năm có một, ông ấy ra lệnh. Mày dám mặc sát quan triều đình? Dù sao, cũng chỉ là một con hậu. Đánh một trăm gậy cho tao, muốn sống thì khai, còn muốn chết thì coi dư đó tự gánh lấy. Bấm, bấm quang con bị oan, con không có ý gì hết, tại con run quá để mới ngã trúng quang, còn có mắt như mù, xin quang giờ cao đánh khẽ. Không tha với thứ gì ở đây hết, đánh thật mạnh cho tao. Hai thằng lính ngay lập tức lùi sần sệt xe đi, mặc cho nó gào khang cả cổ xin tha tội. Sen bị lôi ra giữa sân Chúng nó ép cô nằm trên cái ghế dài Rồi dùng dây thường buộc chặt lại Một thằng bỗng dùng gầy lên cao Rồi quật xuống Chỉ nghe tiếng thét chói tai của Sen Đến cái thứ hai Thì cô ta dồi dàn gian sinh Con khai, cô khai Xin ông thà cho con cô khai hết Con biết gì con cũng khai hết Vậy con được Phủ này có cái gì mày khai sạch cho tao, đây là cách duy nhất giúp mày thoát tội chết. lũ ngu đần kia sẽ phải cùng phủ này chịu chung số phận. con sen hít thở một hơi thật sâu, rồi bắt đầu khai ra sạch sẽ, từ chuyện mở dao, chuyện cái tầm chết như thế nào, hồn ma dứt dưỡng ra sao, rồi tới chuyện bà hai, ông kỵ chơi ngải bị phát hiện nên tự sát, cầu vũ sai người đốt xác để phi tăng chứng cứ. Ông nghiêm còn sai người viết sẵn một tờ giấy, lời khai của con sen, rồi bắt nó chỉ điểm. Khi mọi thứ đã xong xuôi, ông ấy xem trường hí hưởng lắm, quét đôi mắt tùy hí, rồi lạnh giọng. Tao cho chúng mày lần cuối, để khai ra hết mọi chuyện. Tất cả những ai đồng ý với con bé, thì chỉ hết dạo đây. Tao tha cho mạng sống. Những người kia, biết không thoát được tội... Thì đồng loạt nghe theo Chỉ có duy nhất 5 người không điểm chỉ Trong đó có Du sanh Và những người thân cận của cậu Vũ Bọn chúng còn chỉ điểm Vị trí đốt xác của bà Hai Và ông Kỵ Những chuyện bí ẩn đã xảy ra Sau khi hai người đó chết Bọn họ còn đinh ninh Đó là ma ám và bùa ngãi quật Tụi quân lính cũng về bấm báo Tìm được phía sau phủ có một khu đất Bị cháy xém Chỗ đó hoàn toàn trùng khớp với lời khai của những người kia Lúc này ông Nghiêm tiếng lại sát chỗ Vũ rồi dẹo má. Bây giờ cậu có muốn cãi nữa không? Cậu có tin? Chỉ cần cậu dám trả lời tôi sẽ xử tử cả phủ này ngay thức khắc. Vũ không biết mục đích thực sự của người này là gì nên không dám manh động mà chỉ im xem xét tình hình. Tuy nhiên, không nằm ngoài dự liệu ông Nghiêm chẳng ngờ ngại mà giao thẳng vấn đề chính. Chúng ta ra ngoài trao đổi gì một chút. Thực ra, cách cũng không phải không có, chẳng qua là xem thành ý của cậu thế nào thôi. Ý quan muốn sao? Con gái tôi năm nay cũng đã đến tuổi cập kê, con bé nhìn trúng cậu, muốn được lập thành giờ cả. Tôi cũng đã nghe chuyện cậu đã có đến ước với một cô gái tình bị. Nếu như không nhầm, cô gái này rất giỏi kinh dịch phải không? Chỉ cần đồng ý. Không lập tiếp Đồng thời giao một nửa gia sản cho tôi Thì chuyện to hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Cứ coi như chúng ta đã là người một nhà đi Không cần để ý Mấy cái dớ giỡn kìa Đây là tôi nể tình con gái Cầu xin mới dẻ cho cậu Một con đường sống Cô gái tình Mỹ kìa Tôi cũng thà Nhưng phải đuổi ra khỏi phủ Tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ Đúng ba ngày phải có câu trả lời cho tôi Tính mạng cả phủ này do cậu quyết định hết đó. Khi nói hết suy nghĩ của mình, ông ấy ngần ngàn bước đi, dáng vẻ của người chiến thắng. Rõ ràng ông ấy đang nắm đằng chui. Vũ hoàn toàn bị động. Ông ấy cũng ra lệnh cho quân lính rút hết khỏi đây. Nhưng không quên bắt luôn theo con sen, khiến cho mọi người trợn tròn mắt, không hiểu dụng ý. Ông nghiêm lại cười hô hố. Loại quân phản chủ như vậy, có giữ lại Cũng là đối ô nhục. chi bằng cho nó ném thử mùi ngục tù đi. Phủ này đã bị bao dày toàn bộ. Kẻ nào quyết định chạy trốn. Giết ngay tại chỗ. Không cần tra hỏi. sen không muốn cạn nước mắt. Nhưng mà ngay lập tức bị quân lính lôi đi. Cả phủ nháo nhào như bầy ông chở tổ. Chẳng có tâm trạng mà cãi nhau. Hay nghĩ cách thoát thân. Họ nhớ đến hành động của ông nghiêm vừa rồi. Thì kéo cầu vũ ra xa. Chắc mẩm họ đã có thỏa thuận ngầm với nhau nên động nghiệp mới rời đi như thế họ cũng chắc chắn cầu vũ đang phần vân, chưa có câu trả lời nghĩ thế chẳng ai bảo ai đều quỳ sụp xuống đất họ cứ cúi gằm mặt rồi đồng loạt khô to cầu vũ xin hãy cứu chúng tôi chúng tôi còn gia đình chúng tôi không muốn chết nghe những lời này vũ như chết đi linh hồn cầu hoàn toàn không có lựa chọn Một bên là tính mạng của cả phủ, Một bên là người con gái cậu yêu thương Đã cùng cậu giàu sinh ra tử Cô ấy là người khiến cho cậu dần ra Thế nào là tình yêu đích thực Là hương vị của cuộc sống Vũ đã từng là một người đơn độc Luôn thu mình vào một góc Nhờ có cô ấy Mọi thứ xung quanh cậu mới trở nên sống đồng hơn Cậu cũng chẳng biết Cô con gái ông nghiêm là ai Và dù cô ta có giỏi giang Xinh đẹp ra sao đi chăn nữa thì cậu cũng chẳng động lòng. Vũ cứ ngồi im liềm mãi khi Mị xuất hiện. Cô dòng tay qua ôm chặt lấy cậu ấy, thì Vũ mới chịu ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đó ngầu như sắp khóc, Vũ chẳng nói được bất cứ lời nào. Mị nhận ra áp lực khủng khiếp mà cậu ấy đang phải trải qua. Cô nhẹ nhàng kéo Vũ, tựa đầu vào dai mình, rồi hát một bài mà cô vẫn yêu thích nhất. Giọng hát cô trong trẻo, cao vút, Những lời bài hát lại mang mát nỗi buồn của cặp đôi phải chia ly Vũ chẳng dám thị hứa, cũng không còn dám a gũi sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này nữa. Họ ngồi yên như thế cả một canh giờ thì Mị mới khẽ nói. Em dịu cậu về phòng nha. Em chỉ khuyên cậu một câu thế này thôi. Muốn làm việc lớn, phải chấp nhận hy sinh. Lúc nào cũng cần lấy đại cục làm trọng, thà hy sinh một người để cứu hàng trăm người Chứ nếu làm ngược lại Sẽ trở thành tội danh thiên cổ Đời đời cũng không gột rửa được tội lỗi đâu Mở vào phòng ngủ đi Tôi muốn một mình yên tĩnh Mị gật đầu Cô dứt khoát đứng dậy rồi rời đi luôn Cô cũng thực sự rất mệt mỏi Cô biết Vũ đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội Cậu ấy là người trọng tình trọng nghĩa Nên cậu ấy sẽ rất khổ tâm Dù có quyết định như thế nào đi chăng nữa Thì Vũ cũng sẽ rất ân hận Trách bản thân cả đời. Cô như người mất hồn, cứ bước từng bước chân vô định. Khi đâm sầm vào liền thì mới sực tỉnh. Liền chẳng chút nể nang mà mắng xối xả. Bị đuôi sao? Đi đường mắt hết trên trời thế. Mị chẳng đuôi con. Cô lại bước tiếp đi, nhưng bị liền kéo mạnh cánh tay, giật ngược về phía sau. Cô thách thức. Tôi tưởng lần đó cô sẽ phanh phùi mọi thứ chứ. Toàn hót với bà cả hoặc cậu vũ Không ngờ cô cũng kính mồm kính miệng phết vậy. Tiếc là cô Chưa kịp được làm dâu vũ này Đã phải chịu chết chung Tội nghiệp thật đó Cô còn thầy bu Cô mà chết Có khi thầy bu cô cũng tự tử theo Vì quá đau buồn đó Tôi thì dễ Tôi chẳng còn người thân Người đàn ông tôi yêu nhất Cũng không cần tôi nữa Vậy nên tôi không sợ chết Hay là hôm nay cô nhường giường cô cho tôi đi Trước khi chết, tôi cũng muốn cùng cậu ấy hưởng thụ cảm giác lên mây nó như thế nào. Lát nữa tôi trả cho cô một thỏi vàng Mị kinh tớm những lời nói ấy, cô bực bội đáp. Bệnh hoạn, cút đi. Nếu không, đừng trách tôi tại sao lại ra tay. Loại con gái như cô, trơ trẽn nên chẳng có ai muốn lấy cô làm vợ đâu. Cô có quá đáng sợ. Ai cũng phải chạy cho xa. Cụ! cô cút đi! Thế mặt Liền đỏ như gấc, như muốn đánh người, nên Liền không dám manh động nữa. Liền đã từng chứng kiến, ngày đầu vào đây, Mỹ đã đánh gục cả hai chục tên gia đình giảm dở, nên cô không dạy mà chọc tức nữa. Liền dội dàng, xoay ngay chủ đề. Hồi nãy tôi tình cờ nghe được ông quan kia nói. Ông ấy bảo điều kiện muốn thoát được tội chết, Là phải giao nửa gia tài Đồng ý cưới con gái ông ta Tuyệt đối không được nạp thê thiếp Và đuổi cô ra khỏi phủ. Tôi nghĩ nếu cô biết suy nghĩ Thì tốt nhất Nên tự tìm cách rút lui Chứ cậu vũ xưa này là người trọng tình trọng nghĩa Cậu ấy sẽ không nói những lời Làm tổn thương người khác đâu Mỹ ngước nhìn liền Cô biết những lời này chắc chắn là sự thật từ dưng Mỹ thương cậu vũ vô hạn Cậu ấy từ nhỏ đã quá thiệt thòi. Lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác Bây giờ thậm chí cũng không được chọn vợ Mị thở dài một hơi Cô cố tỏ ra mình ổn Rồi mệt mỏi đi về phòng Mị chốt chặt cửa Cô mặt xuống gối Rồi khóc một trận, thỏa thuê Trái tim mị như muốn dở ra thành tường mảnh Đó hoàn toàn trống rỗng Cô không biết phải làm thế nào Tháng ngày ở bên cậu Vũ Cực kỳ hạnh phúc Cô đã từng mơ ước tới những đứa trẻ của riêng mình Cô muốn được cậu ấy dẫn đi ngào du khắp mọi nơi không dướng bận chuyện tranh giành địa dị, sống một cuộc đời thảnh thơi đúng nghĩa. Nhưng tạo hóa, thật biết cách treo người khi nhẫn tâm chia cắt tình yêu của hai người. Mày biết lần này cô sẽ mất vũ mãi mãi, quãng đời còn lại của cô sẽ chỉ là những ngày cô đơn. Nhung nhớ, cô phải chôn chặt những kỷ niệm đẹp đẽ ấy vào tầng sau một góc trong tim. Đó thực sự là những kỷ niệm tươi đẹp nhất. Trong căn phòng bên cạnh, hình đằng miệt mài xếp các ngọn đến thành hình vòng tròn, còn cậu ngồi thiền ở chính giữa. Hưng cũng khóa chặt cửa, đồng thời cấm giờ bước vào khi chưa cho phép. Cậu ấy cầm một hũ muối và một cái dòng ngọc, mắt nhắm lại, miệng cứ đọc lẩm bẩm không ngớt. Một luồng sáng bóng xoẹt qua, rồi xuyên thẳng vào người Hưng. Cả người cậu nóng như lửa, cứ giật đùng đùng Trong cơ thể phát ra hai tiếng nói của hai người khác nhau. Ra khỏi cơ thể tôi, tại sao lại muốn chiếm xác tôi mãi thế? Tôi không đi. Tôi mà đi thì hồn phi phách lạc. Tôi muốn mượn cơ thể cậu trú ẩn một thời gian đã. Khi nào thích hợp tôi sẽ rời đi. Không được đâu. Nếu cậu không rời đi, tôi sẽ nhờ thầy đánh đuổi. Phủ tôi mới con thầy Vĩnh. Ông ấy sẽ trừng trị cậu. Người kia phá lên cười. Hai chúng ta chung một thể xác. Có trừng trị thì cậu thấy đầu, chứ tôi là một linh hồn, tôi không có cảm giác. Còn nếu như cậu muốn đối đầu với tôi, thì ngay cả thể xác của cậu cũng đừng mong giữ nổi. Những ngọn đèn ruột tắt, hừng ngã luồn xuống đất, cậu thở dốc, mồ hôi cứ giả ra như tắm. Trong nhận thức mơ hồ, cậu vẫn tự nhủ. Phải đuổi linh hồn kia ra, nhất định không được chung thể xác với hắn. Đúng lúc ấy, cánh cửa đổ rằm xuống, Mở sính cùng đám gia đình, dồi dã dạ bước dạo, thấy cậu Hưng đang ngất điềm dưới đất. Hóa ra vừa rồi mở ấy mở cửa không được, gọi mãi cũng không có ai trả lời, nên sợ cậu Hưng gặp chuyện chẳng lành mới hồ hoáng kêu người phá cửa. Chứng kiến cảnh tượng hải hùng trên, mở ấy cứ ôm chặt lấy chồng mình rồi khóc nức Trong cường hoảng loạn, mở chỉ kịp hét lên. Gọi Mỹ, gọi Mỹ tới phòng tôi nhanh lên con mùi đi ngang qua thấy vậy bèn ba chân bốn cẳng chạy thẳng đi tìm mị khi thấy mợ ấy từ xa nó đã thở hỗn hỉnh mợ mợ ơi cậu hưng có chuyện rồi mợ xính kêu con tìm mợ qua đó khám giúp cậu ấy mị vẫn bình thản chẳng hề lo lắng cô nhắm mắt lại bấm từng đốt ngón tay rồi quay sang cái mùi nhẹ nhàng nói không sao bảo mợ xính mở toàn cửa cho thoáng khí đi Cậu ấy nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lại, không cần uống bất cứ thứ gì. Con mùi nghe vậy thì lật đật chạy đi báo tin ngay. Mở sính hoàn toàn tin tưởng vào Mỹ. Mở keo kêu người khiên cầu Vũ lên giường rồi bảo họ lui đi. Cô kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, chăm chú nhìn chồng đang ngủ say. Trong lòng cô có quá nhiều cảm xúc đang xen. Cô biết chồng mình tồn tại hai con người khác nhau nên cách cậu ấy thể hiện hoàn toàn xa lạ. Thậm chí có những lúc Hai người đang rất vui vẻ hạnh phúc Thì bỗng dừng cậu ấy Lại quay ngoắt thái độ Cười khẩy rồi hầm hực Thậm chí còn có những lần Cậu ấy còn chửi bới Móc nhiếc không thương tiếc Có lúc lại coi cô như người xa lạ Chẳng thèm quan tâm tới sự xuất hiện của Sính Lúc đầu cô rất hoang mang Không biết phải làm sao Nhưng mà sau khi được mị phân tích Thì cô lại càng lo lắng cho chồng hơn Cô biết Có linh hồn của người đàn ông khác Đàn trốn ngụ trong cơ thể của cậu Hưng Khiến cho cậu ấy không thể nào làm chủ được cảm xúc Điều Sính lo lắng nhất Là lỡ mây Linh hồn kia làm hại cậu Hưng Hoặc sai khiến cậu ấy làm việc xấu Thì có chết cũng không rửa được nỗi oan ức này Sính nắm lấy bàn tay gần gút của chồng mình Cô bức lực Chẳng thể kéo cậu ấy ra khỏi Cộng thấy máng tử đang trèo lờ lửng trên đầu Càng làm cho Sính mệt mỏi hơn Cô tựa đầu vào bụng chồng mình Rồi nhắm mắt lại Cô quá mệt mỏi Chẳng còn sức được mà nghĩ đến Ngày mai sẽ ra sao Cậu Hưng cứ ngủ ly bì như thế Đến tối mới tỉnh giấc Cậu ấy cửa quậy Thì mở xính hốt hoảng hỏi luôn Cậu thấy trong người thế nào rồi Hồi nãy tại sao Cậu lại chốt cửa vậy Em đi kiếm cậu không được Em lo quá nên sai người phá cửa Sau này cậu thấy mệt Hay thấy cơ thể khác lạ thì nhớ nói em ngay. Mở nè, mỡ đừng có lại gần tôi. Thật sự, lắm lúc tôi như kẻ điên. Tôi không thể khống chế cảm xúc được. Tôi sợ sẽ làm hại mở. Tôi không biết tại sao lúc đó lại có tiếng nói dặn dặn bên tay. Có những lúc thấy cả người nhẹ bẩn. Lúc lại đau đầu như búa bổ. Khi tiếng nói ấy xuất hiện, tôi lại muốn tự tìm đến cái chết cho nhẹ nhẫm. Cả người tôi đau như bị gãy từng cái xương Mợ sính cùm chặt lấy chồng mình Của họng mợ ngẹn lại Những giọt nước mắt nóng hổi Bắt đầu lăn dài trên gò má Mợ không dám nhắc tới chuyện ông Nghiêm Điều quân lính tới đây Để đe dọa cả phủ Mợ sợ chồng mình sẽ không trụ dững Tuy nhiên Hưng đã biết hết mọi chuyện này Cầu lẩm bẩm Con sen Nó bị bắt là đáng lắm Nó xưa kia được mở cưu mang, mà cuối cùng là gì tiền, là dám phản bội, dù oan cho mỡ. Lần này chắc chắn sẽ bị tra tấn, thảm hại tới chết. Sính chẳng có tâm trạng để ý đến mấy chuyện đó, cô càng đang lo cho tính mạng của cả phủ. Sính ngập ngừng. Nè cậu, lỡ mây quan thượng thư, cứ một mực ép phủ này chứa chấp phạm nhân, bắt chúng ta vào đường chết thì phải làm sao? Hồi nãy tụi người ở sợ quá Nên chúng nó điểm chỉ hết rồi Cậu Hưng không đáp Cậu chỉ thở dài thường thường Phải cả nửa canh giờ sau Thì cậu mới nói tiếp Hay là chúng ta Giao con bị ra đi Tội trạng đổ hết lên đầu nó Có như thế thì phủ này mới thoát tội được Không được đâu Cô ấy là người tốt Lần trước cậu xích mất mạng Cũng là giờ cô ấy cứu chữa kịp thời đó Lúc em gặp nạn Lúc em bị du oan, không ai tin em hết, chỉ có mình cô ấy đứng về phía em. Mình làm người phải biết trước biết sau, sống phải có tình nghĩa. Nhưng nếu không giao cô ta ra, thì tất cả chúng ta sẽ có cơ hội thoát tội. Dù sao, tố cáo phạm nhân, cũng là lấy công chuột tội, giữa cô ta lại, chắc chắn chết trùm hết. Sính dẫn khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột. Không được, tuyệt đối không được. Cậu nghỉ ngơi đi, em ra ngoài đây. Sính không muốn đùi cò thêm, nên mới tìm cách rút lui. Cô thấy Mị đang lủi thủi một mình, bước mấy ngọn cỏ gấu. Sắc mặt của Mị khó coi vô cùng. Bất giác, Mị ngước mắt lên nhìn, rồi buồn bã nói. Sao cô không ở trong phòng chăm sóc cho cậu ấy? Cậu hưng tỉnh rồi, tôi muốn đi dạo hít thở chút không khí. Tình hình thế nào rồi? Cô có nghe ngóng được thông tin gì mới không? Không, tôi không nghe được tin gì hết. họ vừa mới nói tới đó thì bà cả đã xuất hiện. Bà ấy đi lại chỗ Mỹ rồi nhỏ nhẹ nói. Ta có chuyện muốn nói với con. Chúng ta có thể vào phòng ta, trao đổi một chút được không? Mỹ dội dàng đứng dậy, lệ phép trả lời. Dạ, con đi theo. Hai người phụ nữ... Một già một trẻ cùng dâu Bước vào căn phòng nhỏ Phòng này là phòng bà cả hay dùng để thờ cúng Nên không một ai dám bén mạng tới đây Chỉ có hai người họ bảy ấy chẳng dòng do Mà đi thẳng vào vấn đề chính Xin con Hãy rời khỏi nơi đây Xin hãy lặng lặng bước đi Để thằng Vũ nó bớt đau khổ Ta biết con là cô gái tốt Con trai ta cũng yêu con thật lòng Nhưng mà bây giờ mọi việc Đã bị đẩy qua quá xa Ngoài tầm kiểm soát Ta muốn tác thành cho hai đứa Cũng lực bất tòng tâm Trong đêm này Tốt nhất con nên rời khỏi đây đi Ta đã thương lượng với quan thượng thư Ông ấy nói chỉ cần con rời đi Thì đảm bảo tính mạng của mọi người trong phủ Đều được an toàn hết Ta già rồi Ta không sợ chết Nhưng mà ta không cam tâm Để cho cả sản nghiệp này bị hủy hoại như thế Ta không thể đứng nhìn trăm mạng trong phủ này chết oan Coi như ta cậu xin con tao quỷ lại con đó Bà cả quỳ sụp xuống đất Dù cho mị đỡ kiểu gì Cũng không chịu đứng lên Mị vừa khóc vừa lí nhí Bà đứng lên đi Còn đi Đêm nay con sẽ đi luôn Sau này mọi người nhất định phải sống thật bình an Xin bà hãy để ý tới cậu Vũ Xin hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt Bà cả khẽ gật đầu Bà cũng ôm lấy mị khóc sức mức Hóa ra bà cũng đã thương lượng với ông Nghiêm Trong đêm này sẽ để mị thoát ra từ cổng sau Bà biết chỉ cần mình dùng khổ nhục kế Thì chắc chắn mị sẽ đồng ý Bà cũng nhẹ nhõm khi nghĩ đến cảnh con trai Sẽ thoát được mị Dù sau hai người ấy cũng khắc khổ Nói đúng hơn là tứ hành xung Nếu cố chấp bên nhau Thì cũng chỉ là những chuỗi ngày xui xẻo Thậm chí còn gây đen đuổi cho những người xung quanh Dù Vũ sẽ đau đớn Nhưng bà tin rằng Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả con gái ông nghiêm Sẽ khiến Vũ rung động Bà cũng nghĩ mưa dầm thấm lâu Hơn nữa cô gái kia nghe nói Cực kỳ xinh đẹp Thờ phú rất tài giỏi Bà cả lau nước mắt cho Mỹ Rồi dục cô về phòng nghỉ ngơi Tối đến sẽ có người đưa cô ra khỏi đây Trước khi Vũ, nó lấy lại được cân bằng Thì con không được về nhà thầy bu Tính mạng thằng Vũ ta hiểu hơn ai hết Khi không tìm được con Nó sẽ điên cuộn tới tận nhà con tìm kiếm Vậy nên Con chịu khó đi nơi khác tránh nạn một thời gian Không lâu nữa Nó sẽ quên được con Toàn tâm toàn ý bên vợ mới Lúc ấy Ta sẽ cho người đến đón con về Mỹ gật đầu buồn bã Cô xin phép lui ra khỏi đây trước mị cứ như người vô hồn, đầu rộng Tết Cô không biết phải đi đâu, về đâu Về tới phòng, cô nhìn mọi thứ xung quanh một lượt Bình rịnh chẳng muốn rời xa mị còn mở tủ, lật từng bộ quần áo của cậu Vũ Cứ ôm lấy mà hít hà mùi hương quen thuộc Chỉ nốt chiều nay thôi, cô sẽ phải mãi mãi rời xa cậu ấy Có khi cả đời cũng không được gặp lại mị cứ chạm rãi chuốt dè từng ký giật ở nơi đây Rồi lại bật khóc chưa khi nào Mị thấy yếu đuối như thế Cảm giác trái tim muốn dở tung Cô không thể thay đổi được số phận Không thể làm chủ được cuộc sống của mình Mị không dám đối diện với Vũ Cô sợ mình không kìm lòng được Mà lại khóc trước mặt cậu ấy Mị nằm trên giường Cô lấy chiếc cối của cậu Vũ Rồi tự nhủ Trên đời này Ngoài thầy bu em ra Thì cậu là người yêu em nhất Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời. Cảm ơn cậu đã giải thoát cho em. Cậu không chê bai em, mà nhận em làm vợ. Cậu cho em biết thế nào là tình yêu đích thực. Cậu dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ làm vợ cậu. Chúng ta nhất định phải nhận ra nhau sớm. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết, không ai ngăn cản. Em sẽ là một người vợ hiền. Em sẽ sinh cho cậu một đàn con ngoan. Chúng ta... Sẽ không gì ai phải hy sinh Đánh đổi tình yêu nữa Khi em đi rồi Cậu phải tự lo cho bản thân Đừng khóc cũng đừng buồn Đừng có nhớ nhung về em Nhất định phải thực hạnh phúc Đôi mắt cô bóng nhòe đi Cô hồng mặn chát Mị chẳng còn sức để nói tiếp Cô chấp nhận buông tay Để cậu Vũ cùng với cả Vũ Sẽ thoát được nạn này Đó là điều cuối cùng cô có thể làm được cho cậu ấy Hôm nay cầu vũ cũng chạy dây khắp nơi để tìm cách giải quyết, nhưng mà không thấy về phòng. Mị thấy như vậy cũng tốt, ít ra cô cũng không khó xử hay lừa luyến. Mị chuẩn bị ít đồ cho vào trong túi nải rồi làm lũi đi ra cổng sau. Cứ tưởng cô sẽ bị người ta giữ lại, nhưng mà không ngờ họ lại dễ dàng tránh đường cho Mị đi qua. Cô chắc mẩm, bà cả đã dặn từ trước. Sau khi ra khỏi phủ, Mị ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Như muốn tạm biệt nơi này Cô đặt chân tới đây chưa lâu Nhưng đã có quá nhiều kỷ niệm gắn bó Mà mãi mãi sau này Dẫn khác sâu trong tâm trí cô Trời lúc này cũng nhá nhèm tối Mị cứ một mình thẫn thơ Trên con đường đất Lâu lâu mới thấy bóng dáng người qua lại Cô sợ có người nhận ra mình Nên cứ sụp cái nón chè kính mặt Cô chẳng biết sao lại buồn tới như thế Dù đã dặn không được khóc mà không sao làm chủ được những giọt nước mắt. Cô đi được một đoạn dài, thì bóng có xe ngựa đuổi sát theo phía sau. Người phu xe, chắc ngoài tứ tuần, rồi nói. Tôi được lệnh của bà cả đến đây để chở cô đi. Vậy nơi mà bà chuẩn bị cho cô trước, mời cô lên xe. Mẹ nhìn người này một lượt, dù sao cô cũng đang chẳng có nơi nào để đi, nên chậm chạp bước lên xe. Chiếc xe ngựa cứ lao nhành dùn dút, Mị ngồi trong xe vẫn đang bừng thần nhớ về hình bóng cậu Vũ Cô không biết cậu ấy đang làm gì Có đi tìm cô hay không Hàng trăm câu hỏi cứ liên quan tới người đàn ông ấy Lần lượt xuất hiện Mà giống dĩ không hề có đáp án Còn ngựa càng lúc chạy càng hăng Có những đoạn ố gà mà mị nghiêng hẳn sang một bên Ngã đập đầu vào thành xe Trong lúc mị còn choán dán Thì bỗng nghe một tiếng rầm rất lớn Cô chẳng kịp nhận ra điều gì Chỉ thấy một giọt máu đỏ tươi đang chảy từ đầu rồi hai mắt nặng trĩu, Cô hoàn toàn mất đi nhận thức. Hóa ra chiếc xe ngựa vừa rồi đã lao đầu xuống dách núi. Người tài xế kia trước khi nhảy khỏi yên ngựa đã đâm mạnh con dao vào cổ ngựa nên nó cứ thế đâm đầu theo phản xạ. Từ trên cao nhìn xuống, chiếc xe ngựa dần mất hút xuống dách núi sầu thẳm. Người đàn ông phủi tay ra vẻ đầy hài lòng. Ông ta cũng nhanh chóng rẽ sang hướng khác Ở đó có một con ngựa đang được cột sẵn Ông ta lều lên yên ngựa Rồi phóng thẳng hướng ngược lại phủ Gọi ông hội đồng Lại dắt về cầu Vũ Sau khi đi khắp nơi không thấy mị, Thì cậu có chút chột dạ Vũ hốc hoảng chạy khắp phủ kiếm cô Nhưng hoàn toàn bặt vô âm tính Dù cậu ấy hỏi hết mọi người Nhưng không ai biết mị đang ở đâu Vũ lo lắng ngồi sụp xuống đất Xếp bằng rồi nhặt một chiếc lá gần mình để lên quẻ Vũ đột nhiên rùng mình một cái Bàn tay không ngừng được run lên Mỹ, Mỹ, em đang ở đâu? Chẳng có tiếng người đáp lại Cậu Vũ cứ lục tung từng ngõ ngách Cậu keo gào tới khản cả cổ nhưng vô ích Cậu đoán được cô ấy đã rời khỏi đây Nhưng lại chẳng xác định rõ được phương hướng là ở nơi đâu Vũ như kẻ điên cứ tấm chặt lấy cổ từng người gia đình Khi cậu vô tình bắt được Những người này tái xanh mặt Nhưng đều lắc đầu nói không biết Bà cả thấy con trai bị như thế Thì dồi giả chạy tới Xô sần sệt cậu vào trong buồn Khi chắc chắn không có ai nhộm ngó Bà mới khóc lúc Rồi quỳ sụp xuống Còn Mỹ nó nói với Bù Nó sẽ rời khỏi đây Để cho phủ chúng ta thoát chết Bù cũng không biết Ai nói cho nó thông tin này Bù cũng đã ngăn cản nhưng nó một mực không nghe. Thôi con ạ, coi như bù xin con đó, nếu như cái bị nó quyết định như vậy rồi, thì chúng ta chấp nhận đi. Bù không biết phải làm gì hết. Thực sự, bù bất lực rồi. Thấy con vẫn giữ được chút hơi tạng, cũng coi như, đã là kỳ thích. Chẳng lẽ con nhẫn tâm, nhìn tất cả mọi người, đều mất mạng hay sao? Nghe bù nói, hãy đồng ý, lấy con gái của quan Thượng Thư, Con chấp nhận một thời gian cho yên ắng, sau này khi đã ổn thỏa thì đón con Mỹ về đây cũng được. Con bé biết suy nghĩ trước sau thì chắc chắn sẽ không trách con đâu. Chúng ta phải sống mới có cơ hội trở mình chứ. Con nghĩ xem, thầy con, anh trai con, bao nhiêu tính mạng người làm đang phụ thuộc hết vào quyết định của con đó. Xin con, hãy cứu lấy chúng ta. Vũ không đáp. Cậu quay mặt vào tường để che giấu đi Những giọt nước mắt Vũ cũng chẳng đỡ lấy bù dậy Mà lặng lẽ bỏ ra sau giường Thì bắt gặp Ngọc cũng đang ở đây Cô ấy ngồi xe lăn Đang chăm chú nhìn xuống ao Miệng không ngừng lẩm bẩm như đang đọc gì đó Hôm nay tâm trạng của cô ấy Hình như cũng tốt lên nhiều Ngọc tự tin để lộ cả khuôn mặt Tùy biến dạng Nhưng cặp mắt vẫn sáng quắc Ngọc nhìn thấy Vũ xuất hiện ở đây Thì có chút ngạc nhiên nhưng mà nhanh chóng quay lại vẻ bình thẳng. Cậu ấy chẳng quan tâm tới cô, mà bỏ đi ra chỗ khác, cứ ngồi bệt xuống đất, rồi nhặt từng hòn sỏi ném xuống nước. Khỏi cần hỏi thì cô cũng biết, cậu ấy đang buồn phiền bởi vì điều gì. Ngọc cũng bấm quẻ, biết được mị đang gặp nạn. Thậm chí cô còn thấy rõ ràng mị bị rơi xuống nhách núi, cùng với chiếc xe ngựa. Ngọc tu ở tầng cao hơn, nên có thể xuất hồn, hoặc nhìn rõ được mọi chuyện con cậu Vũ chỉ biết được Mỹ đã rời khỏi đây. Ngọc quan sát cậu ấy một hồi, rồi cố gắng đẩy xe qua đó. Cô cũng chắc mẩm, Vũ không biết chuyện bị bị rơi xuống dách núi, nên mới có thời gian ngồi đây để buồn bã. Cô nhẹ nhàng hỏi. Cô ấy rời đi rồi phải không? Thật ra, cô ấy chọn rời đi, để tất cả mọi người thoát nạn. Cô gái này cao thượng quá. Cầu quá thực có mắt nhìn người. Dù sao, xét về tất cả mọi phương diện thì hai người cũng không hợp nhau, cưỡng cầu cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc. Cô nói đủ chưa? Nói xong thì đi chỗ khác, tôi muốn được yên tĩnh, đừng có quấy rầy tôi. Ngọc thấy thế cũng không dám nói mà cứ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cô lại lén quan sát Cầu Vũ, nét mặt cô khá buồn. Cầu Vũ là người mà Ngọc thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nay. Những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời, thậm chí rất chút nữa phải trả giá bằng cả tính mạng, nhưng cô vẫn luôn lấy cậu ấy làm động lực duy nhất để vượt qua. Ngọc vẫn cứ ôm mộng tưởng trong lòng cậu Vũ, chiết cũng có hình ảnh của cô. Thậm chí cô còn mường tượng cậu ấy vẫn đàn ngày đêm đi kiếm mình, nhưng mà sự thật trước mắt đã dập tắt hoàn toàn. Ngày mà cô trở lại cũng là ngày cậu ấy Trào trọn trái tim cho người con gái khác Dường như Sự tồn tại của cô Chẳng hề có ý nghĩa gì hết Ánh mắt Ngọc hiện rõ sự buồn bã Cô có rất nhiều chuyện muốn được tâm sự với Vũ Nhưng lại chẳng biết Bắt đầu từ đâu Hơn nữa Tâm trạng lúc này cực kỳ tệ Cô sợ Vũ sẽ nổi cấu Hay nói những lời làm tổn thương cô Trên dài cậu ấy Có quá nhiều gánh nặng Một bên nghĩa, một bên tình, một bên Là trọng trách của bản thân Ngẫm nghĩ một hồi Ngọc không dám nói tiếp mà rời đi Mặc dù cô vẫn đang ngủ ngang Biết bao nhiêu suy nghĩ Mở sính sau khi gần hỏi mãi Thì con mùi nó cũng kể lại chuyện Thấy Mị một mình rời đi Lúc nhá nhem tối Nó bảo sau khi Mị rời khỏi phòng Là bà cả tâm trạng sức tị Cô ấy nhốt mình trong phòng một lúc Rồi mới rời khỏi đây Lần này chắc cô ấy đã đi thật. Con mùi vừa nói, vừa suột xùi, vì nó thấy thương cho mị. Mọi khi mị với nó khá thường thiết. Nó thấy mị tốt bụng, chẳng bao giờ kênh kiệu hay bắt nạt người khác. Mị còn hay cho mùi những bộ quần áo hay tư trang mà cô ấy không dùng nữa. Nó giữ lấy cánh tay mở xính, rồi hỏi. Thế sau này chúng ta không được gặp cô ấy nữa hả mở? Tự dưng con thấy nhớ cô ấy quá Lúc cô ấy đi Con định chạy ra ngăn cản Nhưng mà sợ bị bắt như con sen Con nghe màng máng mấy người nói Con sen nó bị ruốt lưỡi rồi Không biết thật hay không nữa Cả đời nó làm việc ác Nhưng sau nghe nó bị trừng trị Con cũng chẳng vui nổi mờ ơi Đời người đúng thật vô thường quá Phủ này bây giờ cũng rối tinh rối mù hết cả lên Ông bị dậy, chẳng biết ngày nào mới tỉnh. Cô Mỹ thì đây mất rồi. Cậu Vũ chắc lại bị ép cưới vợ nữa. Cô gái kia chắc cũng chẳng tử tế. Sao mày biết? Thì nếu như cô ấy có lòng tự trọng, khi biết cậu Vũ đã có vợ rồi, tự khác sẽ rút lui Chứ ai đợi, bảo thầy mình tạo áp lực, rồi làm điều kiện trao đổi thế này. Lấy người không yêu mình, khổ lắm mỡ à chỉ giữ được thể xác của họ chứ đâu có giữ được tâm hồn họ đâu. Cố đấm ăn xôi rồi lại tự chúc lấy khổ đau. Thế mày có thấy cậu Vũ đâu không? Cậu ấy đi ra phía ao, để con thấy đang ngồi với mợ dao đó. Mà mợ giao sao cứ là lạ đó. Mấy này con thấy mợ ấy có cái gì lạ lắm, chứ không như hồi xưa. Dù hình dáng cũng vậy. Nhưng mà con để ý, mỡ vào như biến thành người khác. Con cũng không biết nói sao nữa. Giống như cảm giác mách bảo như thế. Thôi đi, mày đừng có quan tâm mấy chuyện này. Tuyệt đối, không nói lung tung. Trước khi nói dài cái gì, nhớ uống lưỡi bảy lần. Chứ cứ nói lung tung, mất mạng như chơi đó. Mỡ xính hỏi xong thì chấp hai tay ra sau lưng, rồi lại ra cái chổng trà ngồi nghỉ. Mà buồn thiêu khi nghĩ lại chuyện của Mị Mới ngày nào cô ấy vào đây Sính còn bực bội kiếm đủ cách gây khó dễ Vậy mà bây giờ cô ấy đi rồi Sính lại thấy buồn như thế Cô cảm phục, tấm lòng hy sinh của Mị Cô cũng không dám nghĩ sau này Có cơ hội gặp lại nhau hay không Trong phủ này Chắc chỉ có liền là mừng như gió được dạng Tuy cô không xuất đầu lộ diện Thường xuyên rù rú trong phòng Nhưng mọi tin tức đều nghe Nắm rõ trong lòng bàn tay Mỹ đi rồi thì cô sẽ bớt đi một đối thủ Cơ hội được ở bên cạnh cậu Vũ sẽ tăng lên Nghĩ vậy thì liền xuống bếp Chuẩn bị đồ rồi nấu một bát chè Định bụng chút nữa sẽ mang cho cậu Vũ Nhưng mà thấy trong bếp vắng hoa Không thấy bóng người Liền nhíu mày đầy khó hiểu Cô đi ra ngoài thì thấy tường tốt đang tấm năm tấm ba Một góc tán gỗ Cô nhíu mày đầy khó chịu Các người không lo làm việc nay lại dám ăn chơi như thế sao họ cũng chẳng nể nàng mà bóp chát chết hết cả lũ rồi cần gì làm cho hôi thịt chỉ ít trước khi chết cũng nhàn cái thân với được cái bụng no chúng tôi chết là do chủ các người gây họa đó tự dưng bị bán vào phủ này làm hụt mạng như con trâu, nhưng có khi nào được ăn no, mặc ấm hay chưa làm cả ngày lớn đêm vẫn bị sỉ nhục như một con súc vật Chúng tôi ngán tận cổ rồi. Chỉ mong quan trên, dơ cao đánh khẽ, xử đúng người đúng tội. Chúng tôi không có tội, tại sao phải chết chung với mấy người chứ? Mở Mỹ trốn đi được rồi. Chúng ta cũng theo cổng sâu trốn đi. Không làm việc cho phủ này nữa. Bọn chúng cứ thế dồn dập theo từng lớp, thoát ra phía cổng sau, Nhưng cánh cổng bị khóa từ bên ngoài, chẳng ai có thể ra được. Họ cùng hò dâu đẩy cổng, Thì bất chợt có tiếng người từ phía ngoài quát ẩm ý Đứa nào bén mãn ra đây Giết ngay tại chỗ Câu nói ấy Có uy lực tức thị Cả đám co rấm không nhấp nhích Bọn chúng chân tay mềm dũng ra Miệng lắp bắp Không ờ, Chúng tôi đang đi quét dọn thôi Đứa nào đứa nấy co giò bỏ chạy Để mong bảo toàn mạng sống Hai ngày tiếp theo Trong phủ cũng không có động tĩnh gì, chỉ là nơi này quá ảm đạm, chả có ai, động lực, ăn uống hay trò chuyện. Họ cứ như cái xác không hồn, sống lầy lát qua ngày. Đến sáng ngày thứ ba, ông Nghiêm đưa người hớn hở vào đây. Ông ấy cười vui vẻ lắm, như mọi mong muốn của mình đều được đáp ứng. Theo sau ông là một cô gái còn rất trẻ. Ông Nghiêm kêu người gọi đầy đủ chủ nhân của phủ ra đây hợp mặt. cậu vũ bất đắc dĩ cũng phải xuất hiện. Nhưng mặt cứ như đừa đám giờ chồng xính cũng buồn theo Ông Nghiêm không nhắc tới vụ chia tài sản Mà xoáy vào vụ con gái Lẽ ra cậu phải sai người mang kiệu tới phủ ta Để đón con gái tạ qua đây Nhưng mà nể tình phủ cậu xảy ra nhiều chuyện không may Con gái tạ cũng không chấp nhận mấy cái lễ nghi đó Nên chính con bé đã đề xuất theo ta tới đây Con bé không thích chuyện này lan truyền ra ngoài Nên không làm rầm rộ Ta giao con gái ta cho cậu Những điều cần nói Ta cũng đã nói với cậu Nếu như cậu dám làm gì có lỗi với nó Thì đừng trách tả Ta dám sang bằng cả phủ cậu đó Vũ vẫn chặn đáp Cậu nghe bằng đôi tay lơ đỉnh Nếu như không vì tính mạng của cả phủ Thì cậu đã bỏ đi để tìm mị Cậu không thể sống thiếu cô ấy Chưa có khi nào Vũ ngồi nhớ về mị Cô chính là ánh sáng Là tất cả cuộc đời của cậu Vũ đã từng thề hứa Không lấy ai ngoài mị Cũng nhất định sẽ không lập lẽ Nhưng mà bây giờ mọi thứ lại đổi thay Cậu không thể giữ trọn được lời hứa Ông nghiêm trao mày Đây là Xuân Con bé 15 tuổi Hy vọng ở đây Con bé sẽ không bị ấm ức Cô gái tên Xuân Kéo áo ông ấy rồi lý nhí Thầy đang bận việc Thầy về đi Con tự biết chăm sóc bản thân Khi nào con với cậu Vũ Sẽ lại phủ thăm bu Ông nghiêm nhìn con gái Đầy cương chiều Được Nếu như ai dám to tiếng hay ăn hiếp con Cứ cho người báo ta Ta nhất định không để cho con thiệt thòi đâu Con biết rồi Thầy về đi Ông nghiêm ra lệnh cho quân lính Rút hết khỏi đây Ông cũng cấm đám gia đình không ai được bỏ trốn Tất cả lời của con gái ông là mệnh lệnh, tuyệt đối không được khước từ. Sau khi dặn dò đầy đủ thì ông mới rời đi. Bà cả nhìn Xuân một lượt. Bà cố gượng cười. Từ hôm nay, con chính thức là con dâu trong phủ, ta dẫn con đi khắp phủ một lượt. Giới qua phòng chào thầy, cho thầy con vui. Xuân vui vẻ gợt đầu, cô bước nhanh theo bà cả. Còn thân thiết khoát tay bà cười nói bắt chuyện. Sính nhìn theo bóng dáng hai người đó thì lại thương cho Mỹ. Cô ấy ở đây chịu đủ mọi thiệt thoại, thậm chí làm mọi việc cho vũ nhưng chưa khi nào được công nhận. Bà cả ngoài mặt không gây khó dễ cho Mỹ, nhưng Sính biết bà vẫn âm thầm tác động để Mỹ từ rút lui. Xưa này bà ghét nhất những mối không mồm đằng hộ đối. Dù giao cũng là nỗi ô nhục lớn trong đời. Nên bà cả luôn giấu nhẹm đi Truyền cậu Hưng lập lẽ Đối với bà Con giàu phải cân xứng Không được xuất thân Sính lại gần gũi cậu Vũ Để an ngũi Cậu đừng nghĩ ngợi Chúng ta đang trồng thế yếu Cứ chờ thời cơ rồi hãy phản kháng Tôi tin Mày sẽ hiểu cho quyết định của chúng ta Cô ấy là người tốt Ông trời sẽ luôn bàn may mắn Bình an cho cầu Vũ vẫn cuối gằm mặt xuống, dường như cậu không thể chấp nhận được sự thật phủ phàng này. Cậu ấy ra đi mà không hề báo trước một tiếng, chẳng để cho Vũ có sự lựa chọn. Cậu ấy cứ thấy đắm mạnh tay xuống đất, tới mức bật máu, còn những người chứng kiến thì sợ hãi lui xuống, bởi vì sợ lỡ chọc giận cậu ấy. cầu Hưng thì nhăn nhó, rồi dục dở rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại mình cầu Vũ, với mớ hỗn độn. Trong đầu vũ ngập tràn hình ảnh của Mỹ, thậm chí cậu còn mắc ảo giác khi thấy bóng dáng của Mỹ xuất hiện trước mặt và lời nói quẩn quanh bên tay. Đã có những lúc cậu dơ tay muốn ôm lấy cô, nhưng mà sau đó thì phát hiện ra, hóa ra là do mình lầm tưởng. Từ khi cô ấy đi, cậu cứ dậy sống lầy lát qua ngày. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão đều tan biến hết. Thậm chí có những lúc cậu còn lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Cứ tự hỏi rồi lại đặt bản thân thành mị để trả lời Mới có hai ngày trôi qua mà cứ mặt cậu Vũ hóc hát thấy rõ Bà cả không ngờ con trai lại chịu đả kích lớn như thế Nhưng không biết phải làm sao Bà chỉ mong cậu ấy sẽ nhanh chóng dược dậy được tinh thần Để làm chỗ dựa cho cả phủ Tình cảm bù con họ cũng bị ảnh hưởng trầm trọng Bởi vì Vũ biết bảy chính là nguyên nhân để mị rời đi giá như cô ấy chậm hơn chút nữa giá như ngày hôm đó Vũ luôn ở bên cạnh Mỹ Thì bây giờ cô ấy chắc chắn vẫn còn ở đây Vẫn có thể được ôm lấy cô ấy Được tựa đầu vào dai cô Những lúc cậu muốn gục ngã nhất Vũ tự thu mình lại Chẳng thiết thà ăn uống Hay nhộm ngó đến mọi việc của phủ. Cậu cầm theo chai rượu Lặng lẽ đi xuống dưới hầm Uống một mình Cậu muốn được yên tĩnh Không bị ai quấy phá Căn hầm này chính là nơi bà hai đã từng nhốt ngọc, rồi được cậu Vũ phát hiện ra. Sau đó cậu không sai người lắp nó lại, mà định bụng sẽ rủ mị xuống đây, để cô ấy có phát hiện gì mới về phong thủy trong phủ hay không. Chỉ tiếc là chưa kịp làm điều ấy, thì cô ấy đã bỏ cậu mà đi. Vũ ngồi tựa đầu vào dách đất, cậu cầm chai rượu uống một hơi, rượu cay rẻ, sọc thẳng xuống cuốn họng. Vũ từ tối qua tới nay cũng chưa ăn gì nên bụng cứ cồn cào như bị xé nát. Vũ buồn bã tự nhủ. Đúng là tạo hóa luôn trèo người con người. Biết trước mọi thứ cũng không có cách nào tránh được. Mở đợi tôi. Khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ dứt bỏ mọi thứ để đi tìm mợ. Tôi tuyệt đối không phụ tình yêu của mợ. Ở nơi đó mợ nhất định phải thật mạnh mẽ. Mợ hãy tự chăm sóc cho bản thân mở lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức khiến tôi đau lòng. Tôi quyết không đầu hàng số phận. Mở nhất định phải chờ tới ngày tôi tìm được mở. Vũ cứ tự lẩm bẩm, hết chuyện này sang chuyện khác. Sau khi uống hết một chai rượu to, thì Vũ say mềm, đầu quay cuồng không còn nghĩ gì được nữa. Trong cơn say, cậu vẫn không ngừng gọi tên mở, rồi khóc lóc nói những lời nhớ nhung tha thiết. Đột nhiên bên tay cậu lại có tiếng nói thương quen Cậu Vũ, em ở đây Mỹ, Mỹ à, đúng là em rồi Cậu ấy theo thói quen, gian rộng hai tay để ôm lấy Mỹ Nhưng rồi hai tay lại buông thỏng, khóe mắt Vũ cay cay Giọng nói cũng lạc hẳn đi Tôi là thằng vô dụng, tôi là thằng đáng chết Tôi chẳng thể nào bảo vệ được người phụ nữ của mình cả Như có một lực vô hình đẩy mạnh cậu ấy xuống đất Vũ muốn chống cự Nhưng tay chân bị khóa chặt Không tài nào cửa quậy được nữa Cậu ấy cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ Trong giấc mơ Cậu thấy mị rơi xuống dách núi Vũ muốn đuổi theo Nhưng không tài nào nhất chân được Trong chớp mắt Cậu lại nhìn thấy mị đứng trước mặt Đầu tóc bù xù Khắp người toàn là máu lẫn buồn đất cô ấy không nói gì hết Cứ khóc rồi lại lắc đầu Vũ muốn hỏi xem Mị đã gặp chuyện gì Muốn cô ấy xích lại gần mình hơn chút nữa Nhưng lực bất tòng tâm Cứ thế Mị dần dần tan biến đi Chứ còn Vũ hoàn toàn ngất liệm Về phần bà cả Bà dẫn Xuân đi thăm thú khắp nơi Khi tới giường của ông hội đồng Thì bà nói nhỏ Thầy con đó Ông ấy đang khỏe mạnh Tự dưng trúng gió Nên bây giờ cứ nằm như thế Không hoạt động hay nhận thức được gì hết Bù chỉ cầu cho mấy Nhanh khỏe lại Sau này còn vui vẻ bên con bên cháu Bù cũng mong Con với Thành Vũ Sẽ màu màu có tình vui Thầy bù trong trời điều này Từ lâu lắm rồi con à Xuân mỉm cười Gợt đầu e thẹn Cô bước lại sát bên giường cúi xuống Con chào thầy Con là vợ của cậu Vũ Con mới về phủ liền qua đây Chào hỏi thầy luôn Thầy cố gắng ăn uống cho nhiều chút Thầy phải phục hồi để chúng con được nhờ Bà cả rất hài lòng khi nghe những lời như thế Bà cũng không muốn kéo tâm trạng của con dâu đi xuống Nên lại dắt xuân Đi tới những chỗ khác Bà kể tệ từng người trong phủ Và tính cách của họ Để Xuân có thể làm quen Nhưng tuyệt nhiên không kể gì tới Mỹ Khiến cho Xuân cũng có chút tò mò Theo như cô điều tra được thì cậu Vũ rất có tình cảm với cô gái ấy Mỹ cũng rất giỏi kinh dịch Ngoài những chuyện này thì không hề có bất cứ thông tin gì của Mỹ nữa Xuân còn không ngừng khen bà cả trẻ Ăn bận quyền quý khiến bà cười hiếp cả mắt Bà không ngờ cô con dâu mới này tùy ít tuổi Nhưng rất biết làm người khác vui Tính bà cũng rất hợp với Xuân Hai người trò chuyện đủ mọi thứ trên đời, dưới đất Bà cả có gì cũng kể sạch cho Xuân nghe. Còn Xuân thì chỉ im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng mới chêm vào dài ba câu cho phải phép. Khi đi qua phòng cậu Vũ, Xuân có chút tò mò nên ngừng lại. Bà cả không muốn phá tàn bầu không khí đàn vui vẻ nên nhỏ nhẹ đánh lạc hướng. Thôi, trong đó không có gì đâu con. Bu keo người chuẩn bị phòng cho con với thằng Vũ rồi. Tối nay qua đó ngủ luôn, chứ phòng này... Chả có gì hết đó. Xuân nghe thấy thế thì cũng không làm khó bà rửa mà lại đi tiếp. vừa lúc này liền đẩy cửa bước ra ngoài. Cô nhìn thấy Xuân đang đi với bà cả thì lệ phép cuối chào. Chào bà, chào mợ Xuân có chút ngạc nhiên. Đây là ai vậy bu? À đây... Đây là đứa cháu chồng vũ, nó lớn lên từ bé ở đây. Con qua kia, bu cho con xem cái khóm hoa hồng bu mới trồng được nè." Họ đi khuất, nụ cười trên môi của Liền cũng tắt liễm đi. Cô chẳng thèm quan tâm tới sự xuất hiện của Xuân, dường như Liền đã chuẩn bị tâm lý đối diện với cô gái này. Ánh mắt cô lập tức sắc lẹm, bàn tay nắm chặt tới mức nổi từng đường gân xanh. Đây mới là bước đầu của sự trả thù, cô thề sẽ khiến cho cả phủ này thân tàn ma dại. Lần trước Chính liền là người đã ngấm ngầm báo quan. Cứ ngỡ đám người kia sẽ giết sạch, nhưng mà không ngờ một cô gái tình xuân xuất hiện khiến cho tất cả mọi thứ lại bị đảo chịu. Không những bọn họ có thể thoát chết thần kỳ, mà còn trở thành thông gia với quan thường thư. Càng nghĩ, cô ta càng điên tiếc hơn khi mọi thứ đổ sông đổ biển. Từ ngày biết hết sự thật về thân thế của mình, cùng những khúc mắc trong mối quan hệ của cô và bà hai, Được gỡ bỏ Sự hận thù trong cô Càng ngày càng tăng thêm gấp bụi Nếu như không phải vì những người này Thì bu con cô đã có thể đoàn tụ Cô có thể đường hoàng Mà ôm lấy bà Kêu hai tiếng bu ơi Từ nhỏ cô cứ tưởng mình mồ côi Được bà hai cầu mang nuôi dưỡng Nhưng mà không ngờ Đây mới chính là bu ruột của cô Nếu như không được ông nghĩa nói hết Mọi bí mật Thì có lẽ tận bây giờ cô vẫn đang hả hê Với sự trả thù của chính mình Này Con đang nghĩ gì đó Liền giật bắn cả mình Khi phát hiện ra ông Nghĩa Từ bực bội Nghiến răng kèn két Ông điên hay sao mà cứ như ma thế Lúc ẩn lúc hiện Ông kiếm tôi làm gì Thầy mới tìm được cho con Cái dây chuyền bằng vàng của bùa con Thầy muốn trao lại cho con Liền tức tối Sau đây Nếu như không có chuyện gì quan trọng Ông đừng có kiếm tôi Cũng đừng xưng hô như thế Khiến cho người khác nghi ngờ Ông đã nghe ngóng được gì Về tin của con mẹ kia chưa Ông nghĩa mừng quýnh Khi nghe con gái hỏi Nền thật thà Thầy chỉ biết nó đi biệt xứ thôi Tuyệt đối không được về lại phủ Hay là về nhà thầy bu nó Thầy cũng đang sai người dò la tình tức. thấy nó ở đâu thì sửa ngay tại chỗ. Như vậy mới không lo hậu họa về sau. Thầy chỉ lo cho con thôi. Con ở đây phải chịu thiệt thòi đủ thứ. Thầy không dám hứa cao sang. Thầy chỉ hứa sẽ dốc toàn tâm, toàn ý để bảo vệ con. Dù mất cái mạng này, thầy cũng không mạng đến. Thôi thôi được rồi. vui phủi, phủi cái mồm ông đi. Tự dưng. Chết chứ chóc gì nữa Tôi ngán nghe mấy từ đó lắm rồi Mà ông kiếm cho tôi Một hòn đá ngũ sắc Bữa trước con bị nó trồn Nhớ đừng để ai phát hiện hết Thầy biết rồi Con yên tâm đi Thầy tìm được sẽ đưa cho con ngay Ông đi đi Nhớ cẩn thận đó Ông Nghĩa nghe con gái Nói xong thì mừng rơn Ông biết nhắc đến sẽ có một ngày liền chấp nhận người thầy như ông, cô ấy sẽ không hận ông nữa. Sở dĩ từ xưa tới nay ông nghĩa giấu nhèm chuyện này, vì ông không muốn bà Hai và con gái gặp phải nguy hiểm. Cả đời ông bán mạng để bảo vệ cho hai người họ, nhưng cuối cùng lại chẳng thể giữ được mạng sống cho bà Hai. Ông đã từng khóc cạn nước mắt, nhưng vẫn phải nén đầu thương để thay bà ấy chăm sóc cho Liền. Ông rất sợ lại một lần nữa Mất đi đứa con gái mãi mãi. Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong nội dung của tập chính bộ truyện Ép làm vợ lẻ được viết bởi tác giả Mộc Miên. Vậy là chỉ còn một vài tập truyện nữa thôi, thì bộ truyện này của tác giả Mộc Miên sẽ khép lại. Tôi cần nghĩ rằng chắc hẳn là tất cả quý vị đều rất háo hức và rất mong chờ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 vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút trên kênh độc truyện chị dâu.